Cho dù hắn là trí tôn thì làm sao, hôm nay đại ca lấy thánh kiếm chi hồn phục hồi thiên kiếm, coi như là thiên hạ trí tôn, cũng phải bỏ mạng ở đây. Đừng quên, nơi này là thiên kiếm nội cành, một trong những cấm kỵ đáng sợ nhất trong thiên hạ, coi như là từ dưng hắn, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Người lão thứ tư, lão già lùn kia tựa hồ đối với thiên kiếm chi uy tràn ngập tự tin. Tiểu lão đầu nhi này trên thực tế là năm đó cùng kiếm thánh vô tâm sáng tạo ra thiên kiếm tuyệt trận, tuy rằng chỉ là bàn giao ghế thứ tư nhưng kinh nghiệm cùng với thọ của hắn chính là để nếp nhân dưới vô tâm kiếm thánh. Thiên kiếm thánh địa mấy vạn năm thương hải tăng điền hưng suy phù trầm, lão đầu này đều nhìn thấy, hắn không tin, mình nhất mạch thánh địa truyền thừa, sẽ ở trong tay từ dương đi về phía tịch diệt. Chúng ta có muốn ra tay cùng nhau không? Nhìn bảy thanh thần kiếm uy trên bầu trời đồng thời rơi vào trước mặt từ dương, linh giao thật sự có chức không đành lòng, nàng không muốn nhìn thấy từ dương bởi vì mình xuất hiện bất kỳ sơ xuất nào, bảo ngọc kia chính mình chưa từng có. Sau này cũng có thể không cần, duy chỉ có không thể mất đi, lại là bóng lưng tử dương. Chờ một chút, chỉ bằng bầy người này, can bản không có khả năng uy hiếp đến sư tôn, nhưng thiên kiếm chính là mười đại truyền thừa áo nghịa đứng đầu đại lục can bản, ta lo lắng sẽ có biến số. Linh Giao và Bạch Liên Tuyết hai bàn tay ngọc nắm chặt lấy nhau, hiện giờ hai người tình đồng tỉ muội trong lòng có linh tê, đều đối với tử dương ôm lấy ôn nhu cùng lo lắng. Ấm Ấm Tử dương lúc không thi triển thần kỹ. Tất cả bảy thanh thần kiếm giống như bị một cỗ linh lực trường xà cực mạnh gắt gao giam cầm, khó động tác may may. Mỗi một đạo kiếm lực các người căn bản đều đã bị ta nhìn thấu, lại dùng thuộc tính linh lực tương dứng tiến hành áp chế, cho dù có trong kiếm thiên kiếm, cũng không có ý nghĩa gì. Từ dương trở tay tái xuất một trường, bảy thanh thần kiếm hoàn toàn tránh thoát khỏi sự khống chế của kiếm trận, biến thành bảy lưỡi dao sát bén nghe lệnh từ từ dương. Chàm, từ dương đại lệnh vừa ra. Thất thần kiếm đồng thời trở về đường cụ bắn ra, đánh về phía bảy người đang hết sức chăm chú dẫn động thiên kiếm từ trận. Ẩm Ẩm, kiếm lực ba động khủng bố lần lượt sáng xuống, tạo thành ảnh hưởng đến bảy người ở mức độ khác nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu, từ dương đích thân đến trước mặt bảy người, lần lượt ân cần hỏi thăm một lần, cho tên thất nhân chấn thiên hạ này chật vật không chịu nổi, các quần áo xảo lộn vết máu bốn phía. Phốc Nhị ca, ngươi thế nào rồi? Thiên đô chân nhân xếp thứ hai trong mười lão máu tôi cùng phun, không còn phong phạm của vị tôn thứ hai, cũng chính là hán, vì một kích vừa rồi của từ dương diệt thần chống đỡ được một bộ vận thương tồn thật lớn, bảo trụ chiến lực cơ sở của những người khác. Không có gì, tất cả mọi người tập trung tinh lực, nhất định phải giúp vô tâm đánh thức kiếm hồn, nếu không người này chắc chắn sẽ đoạn tiễn cương nghiệp vạn năm của thiên kiếm thánh điện ta, thật là đối mặt với một đợt, những người này rốt cục ý thức được sự lợi hại của từ dương nội tình hùng hậu tầng tầng lớp lớp công pháp thủ đoạn càng có tâm tư thành phủ sâu không thấy đáy người như vậy bất kể từ phương diện nào đều là vương giả tuyệt đối cơ hồ không thể chiến thắng nếu như tái tuyển một lần thập nhân chỉ sợ thả rằng nhường bỏng ngọc ra cũng tuyệt đối không muốn giao thủ với từ dương đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng đã không còn kịp từ dương đạo núi lửa không thể đụng chạm này đã toàn diện bộc phát keng đột nhiên một đạo chan thiên kiếm phảng phất vang vọng cả thế giới ngâm nga một tiếng kiếm này kêu lên lấy thánh địa làm hạch tâm nhanh chóng chuyển về phía toàn bộ lãnh thổ đại tây châu ngâm một ngâm mà tám hướng động lại ngâm mà thiên địa kinh hãi thanh thế bực này cơ hồ đều có thể sánh vai với trí tôn thần khí đại lục đủ thấy uy lực của thiên kiếm kinh người cỡ nào hồn niệm kiếm thánh vô tâm vào lúc này hoàn toàn hồi phục thoát ly bản thể của mình xung nhập vào thiên kiếm bản thể loại này dùng hồn niệm của mình khống chế uy lực của thiên kiếm the cua minh dung nhap vao vào giờ phút này chín đạo gù xiềng xích giam cầm thiên kiếm không ngừng phát ra tiếng động mỗi một đạo gật chấn động đều có được ba động khủng bố vượt qua cực hạn nguyên thần canh ha ha quả nhiên không có làm ta thất vọng chỉ có loại lực lượng trình độ này mới có thể làm cho ta hưng phấn từ dương cười to phóng lên trời tựa hồ chỉ có cấp bậc trùng kích như vậy mới có thể để cho hắn thử đột phá cửa ải tu luyện troi tu ho chi co cùng đạt tới cảnh giới phi thăng bạch liên tuyết bởi vì có thánh liên bản thể che chở đồng dạng sẽ không vì kiếm minh chi âm này quấy nhiễu Về phần linh dao, nói đến cũng là lạ, lúc đầu nàng bị tinh thần trùng kích thật lớn, nhưng khi nàng để cho mình ngủ say trong quan vân kiếm ý, loại cảm giác trùng kích này liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngược lại trước mặt trạng thái vốn không tốt có thương tích trong người, bởi vì chín đạo gật chấn động này bị làm cho tâm thần muốn vỡ, thống khổ không chịu nổi. Từ xương, dám xâm phạm uy nghiêm của thiên kiếm, đi chết đi. ầm tâm. Kiếm thánh vô tâm phát ra thanh âm chấn động toàn bộ trường không. Chín đạo xường xích dưới lực lượng cực mạnh chấn động rốt cục bắt đầu từng cái từng cái vỗ vụn. Mỗi khi có một đạo xường xích nghiền nát, thiên kiếm bản thể phong mang sẽ cường đại một phần, tản mát ra kiếm thế uy lực cũng sẽ tăng lên rất lớn. Trời ơi! Lực lượng khủng bố như thế, đừng nói là hủy diệt một người, coi như là hủy diệt nửa bác hoang bình nguyên cũng không phải không thể làm được, phải làm sao bây giờ mới có thể ngăn cản hắn. Linh dao không cách nào ngăn chặn được một phần xúc động trong lòng, nàng căn bản không thể thuyết phục chính mình. Bảo từ dương thay mình gánh vác một kích chí mạng như vậy. Người muốn làm gì? Bạch liên tuyết nắm lấy linh dao, tránh cho nàng làm chuyện ngu ngốc gì, nhưng nhà đầu này đã không cách nào nghe được bất luận cái gì khuyên can, ngay cả muốn chết, nàng nhất định phải trở thành người chết ở trước mặt từ dương. Tỷ tỷ, ta không thể để cho hán thay ta thừa nhận hết thầy, đây là ta chúng một kiếp, nhất định phải đi đối mặt, cũng giống như ngươi một vạn năm trước, nếu ta chết, tất cả mọi thứ thuộc về ta sẽ được thừa kế bởi ngươi. Bảo vệ hắn cho ta, ta nợ hắn. Linh dao chấn động chấn động, lập tức văng bạch liên tuyết bên cạnh ra, càng người hóa thành một đạo bích quang phóng lên trời, bay về phía vị trí của Từ Dương. Không, sư tôn, màu ngăn cản nàng, nhà đầu này muốn thay người ngăn cản uy lực của thiên kiếm. Bạch liên tuyết hồ to, Từ Dương lập tức cảm ứng, theo bản năng như mày. Nhớ lại năm đó, khi bạch liên tuyết xảy ra chuyện, Từ Dương cũng không có ở hiện trường. Hiện giờ tràn chấp vạn năm thật dễ dàng dựa vào đó lam tâm đem nàng sống lại, từ dương tuyệt đối không cho phép kịch bản giống nhau ở trên người mình lần thứ hai diễn ra. Vô tâm, nếu nào muốn chết, trước tiên trưởng vào tên phản đồ này. Nhị trưởng lão phía dưới nói lạnh như băng đột nhiên mở miệng, giờ phút này 8 người còn lại của thập lão, tất cả đều có đủ tâm tư muốn tiêu diệt mấy người từ dương này, triệt để chiếm lấy bảo ngọc của linh Giao đồng thời bảo vệ thiên kiếm nhất mà truyền thừa, báo thủ cho hai đồng bọn mất đạo tâm kia Đáng tiếc bọn họ cũng không rõ ràng lắm, khi bọn họ đem chủ ý đánh vào trên người linh dao một khắc, Từ Dương là chúa tể nắm trong tay tất cả, đã sớm phán xét vận mệnh của tất cả bọn họ. Hôm nay, tất cả các người đều phải chết. Từ Dương giận dữ, trong không trung gầm thét, một cỗ vô cùng hung ác sóng linh lực bộc phát, chỉ trong chốc lát, tóc đen của Từ Dương biến thành thác nước trắng xóa, bên trong bộc phát ra một cỗ bạch quang khiến cho mọi người kinh hãi. Linh được màu trắng Đây là cái linh lực gì? Ta tu luyện ngàn năm, còn chưa từng thấy qua linh lực thuộc tính này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mười người hoàn toàn trợn tròn mắt, đều kinh ngạc nhìn chằm chằm từ dương không biết nên làm thế nào cho phải. Vô sắc vô tướng, vô dục vô vọng, đây là cảnh giới trí cao mà sư tôn theo đuổi mấy vạn năm. Không thể tưởng tượng được, hắn lại thật sự làm được, bạch liên tuyết kích động nắm chặt hai quyền, dùng ánh mắt hâm mộ cùng sùng bái nhìn chằm chằm sư tôn từ dương của mình. Nàng thật sự không nghĩ tới, vạn năm trước tử dương từng khoe khoang với nàng tất cả thành tựu, hiện giờ đều bị người nam tử này biến thành hiện thực. Đối với nàng, người nam tử này chưa bao giờ nuốt lời. Tóc bạc tử dương như cái thế hoàng giả quân lâm xuống, từ trên cao nhìn trăm trăm bảy người phía dưới, giờ tai lên một trưởng đánh ra, bảy thanh thần kiếm thủ hộ lực đồng thời vỡ vụn, bảy đại kiếm tiên quý là nguyên thần đỉnh phong đại cảnh tất cả đều bị trấn đến hộp máu bay ngược ra ngoài. Bảy thanh hien thuc đoi voi nang nguoi nam tu nay chua bao gio nuot loi toc bac tu duong nhu cai the hoang gia quan lam xuong tu tren cao nhin tram tram bay nguoi phia duoi gio tay len mot truong đanh ra bay thanh than kiem thu ho luc đong thoi vo vun bay đai kiem tien quy la nguyen than đinh phong đai canh tat ca đeu bi chan đen hong mau bay nguoc ra ngoai bay thanh than kiem danh động thiên hạ Mỗi một thanh kiếm đều có truyền thuyết thuộc về mình, nhưng hôm nay, tất cả vinh quang này đều đã bị từ dương đạp ở dưới chân. Ta thấy các người không phải luyện kiếm, là luyện tiện, từ hôm nay trở đi, thế gian không còn thiên kiếm thánh điện nữa, không còn người người. Từ dương song trưởng giơ lên cao, một đạo ngân sắc linh lực quang cầu vô cùng rực rỡ nhanh chóng ngưng tụ, khí tức ba động khủng bố, căn bản không cách nào dùng thể tích cảnh dưới tầm thường để cân nhắc. Cái gì? Điều này... Đây rốt cuộc là môn công pháp nào? Từ từ này thật sự chỉ là một tên gia hỏa luyện khí cảnh, nhưng vì cái gì? Hắn có thể khống chế lực lượng khủng bố như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được uy hiếp tử vong chân chính trong mấy ngàn năm. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng có một ngày, chính bản thân sẽ chết thích ở trong tay một cái luyện khí cảnh tu sĩ. Ẩm Ẩm, ngân quang rực rỡ chút xuống, linh lực bàng bạc đã vượt qua nguyên thần cảnh tu sức có khả năng thừa nhận cực hạn. Lão nhị trong tập lão phát ra một tiếng hô vô cùng thê lương, mạnh mẽ song về hư không, nghiêm nhiên là dùng thân thể của mình chống đỡ một kích diệt thế của Từ Dương. Không, nhị ca. Sáu người khác ngoại trừ thống khổ gà thét ra cái gì cũng không làm được, chỉ có trơ mắt nhìn cứ như vậy bị Từ Dương một chiêu đánh chết. Ẩm Ẩm. Sóng thanh kinh khủng không mang theo chút thương hại nào, có được lực lượng tiêu diệt hết thầy, ngân quang linh lực này độc thuộc về Từ Dương, xen lẫn, thuộc tính thập phần đặc thù tựa hồ có thể miễn dịch tất cả thuộc tính khác linh lực mang theo hiệu quả đặc thù như băng thuộc tính linh lực mang theo giảm tốc độ cùng phong ấn đặc hiệu quả thuộc tính linh lực cùng công pháp bình thường đều mang theo đặc hiệu thiêu đốt mà giờ phút này từ dương sử dụng linh lực vô sắc có thể miễn dịch tất cả linh lực đặc hiệu tự nhiên cũng có thể cùng toàn bộ thuộc tính linh lực dung hợp hơn nữa hình thành hiệu quả áp chế hoàn mỹ không cần gấp gáp mấy người các người ai cũng trốn không thoát từ dương vung lên trong lòng bàn tay Nhân nhị lão vừa mới bị Minh Diệt thành hư vô, thanh thần kiếm lưu lại từ từ bay đến trước người. Kiếm đãng trường không, thân kiếm bản thể nhanh chóng khắc ra kiếm đạo độc tôn của chính chủ nhân của nó, hoàn toàn dọa cho mọi người ở hiện trường choáng váng. Một màn này xuất hiện, thậm chí làm cho Linh Dao cùng Bạch Liên Tuyết từ bên ngoài xem cuộc chiến kinh hãi. Trời ạ, ta lại không biết, sư tôn hắn còn khai thác ra năng lực như vậy, đây cũng là năng lực độc tôn của tồn tại chi cảnh, sao chép công pháp của đối thủ Chỉ thấy Tử Dương lấy tâm niệm không chế thanh thần kiếm này, đem kiếm đạo của thập đông nhị ca khắc vô cùng nhuẩn nhuyễn, thậm chí trên cơ sở nó uy lực càng thịnh. Thần kiếm phong mang đồng thời áp chế 6 người còn lại, lấy Tử Dương một địch sáu toàn bộ hành trình vận dụng một tay, tay kia chấp sau lưng vẫn có tư thái áp chế rõ ràng, ngược lại 6 người, dưới một đám trọng thương càng bị Tử Dương kiêu ngạo áp chế không thờ nổi. Phóc Lão ba đánh đến máu tươi cùng phun, lão tứ một bên Thậm chí ngay cả tay cầm kiếm cũng sắp bị chấn đứt Mấy người khác cũng đều hiện ra trạng thái mệt mỏi bất đồng của mình Muốn dựa vào bọn họ lật bàn đã tuyệt đối không có khả năng Mau lấy ra lá bài tẩy mạnh nhất của các người đi Ta không có thời gian cùng các người tiêu hào Từ dương vung tay Thanh thần kiếm trước mặt trong nháy mắt bay ra Tại chỗ chấn nát thanh kiếm của lão tam Từ đó, thiên kiếm thập lão danh chấn thiên hạ Đã bị một mình từ dương hoác hoác thảm không đành lòng nhìn Để lại cho bọn họ cơ hội phản công cường thế thật sự đã không còn nhiều Cùng kiếm quyết Thập phương kiếm ý Thái sơ kiếm trận Rốt cục, 10 người 6 người lần nữa tụ tập cùng một chỗ Đồng thời đánh ra một khích mạnh nhất của mình Kiếm khí lục sắc kinh khủng phóng lên trời tùy ý lóng lánh Hội tụ thành một hoàn chỉnh kiếm khí quang hoàn chỉnh Rất tốt, mấy con nhieu cuong kiem quyet thap phuong kiem y thai tép cuối cùng cũng khép lại với nhau Vậy đem các người bưng một nồi đi Từ dương tóc bạc lang không dung mạo tuyệt thế, trong lòng bàn tay chống rỗng huyện hóa ra một đạo vô sắc linh lực tụ tập mà thành đường viên hành kiếm. Đây là lần đầu tiên từ dương lĩnh hộ quan vân kiếm ý, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa độc lập sử dụng kiếm đạo công pháp, cùng tự cho mình là kiếm đạo mũi tổ mười người đỉnh phong một kích. Ta sẽ để cho các người chết hiểu được, quan vân kiếm ý chân chính truyền thừa, ở trong tay ta. Cái gì? Mười người hoàn toàn tuyệt vọng. Khi bọn họ nhìn thấy kiếm khí vô xác trong tay Từ Dương nhất hóa muôn vạn linh lực cả thế giới đều được Từ Dương tiếp dẫn cảm triệu hóa thành kiếm vũ tinh quang sắp xuyên thủng thân thể bọn họ. Cường Tuyệt kiếm khí phô thiên cái địa tàn sát bừa bãi xuống, làm cho toàn bộ thế giới cảm nhận một tầng hủy diệt kiếm kiếp không thể kháng cự. ầm ầm, toàn bộ thiên kiếm nội cảnh bị đạo vô sắc kiếm trận này phá hủy thiên thủ bách thủ, sáu người lần lượt bị xuyên thủng thân thể, cùng với thần kiếm bên ngoài bọn họ cũng bị nghiền nát. Thiên kiếm nhất mạch danh động thiên hạ Rốt cục vẫn ở trong tay từ dương Triệt để đi xuống dốc Theo toàn bộ 9 người trong thập lão ngã xuống Thiên kiếm chủ thể trên bầu trời tàn Mát ra một cỗ khí tức thôn vệ vô cùng cường đại Đem tất cả tinh hoa sinh mệnh Thập lão ngã xuống phía dưới Đều cán nuốt vào trong thiên kiếm bản thể Ha ha ha Cảm ơn ngươi Từ dương Thay ta làm một việc ta muốn làm Lại không thể làm Đúng lúc này Thanh âm kiếm thánh vô tâm thành lãnh Trên bầu trời truyền ra nhất thời làm cho Từ Dương cùng Linh Giao ba người trợn mắt há hốc mồm. gây lời này có nghĩa là gì? sâu trong đáy lòng, Từ Dương rất nhanh nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng hắn duy nhất không nghĩ tới, Đường Đường là một đời kiếm thánh cũng sẽ là hạng người lòng dạ hẹp hòi đạo mạo ngạn nhiên. Ồ, nói như vậy là lợi dụng ta, diệt trừ sư huynh đệ ngươi. Ngươi có điều không biết, những sư đệ này của ta tư chất bình thường. Trời sinh chính là người nhất định không đến được kiếm đạo đỉnh phong, nhưng lại còn phải treo danh hào thập lão, cùng ta chia sẻ tinh hoa huyết mạch trong bảo ngọc này, nếu không có bọn họ, ta sợ sớm đã nhập kiếm đạo đỉnh phong cảnh. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi thay ta tiêu diệt mấy trận lụt này, cũng thay ta mang danh tiếng thiên cổ này, ta cũng có chút không nỡ giết ngươi, từ dương cười lạnh. Diệt mấy người bọn họ đối với ta mà nói, giống như dẫm chết mấy con kiến, về phần cái gọi là mắng tên. Ngươi sợ là thái lấy thiên kiếm thánh địa cùng danh hào thập kiểu các ngươi đương nhiên. Ngươi thật sự cho rằng, sau khi thiên kiếm thánh địa bị diệt, Hoàng triều đại hạ còn có thể để cho các ngươi vĩnh viễn hưởng thanh danh, vô tâm cả kinh, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ, đại hạ Hoàng triều nhất mạch, thật sự cùng ngươi đạt thành hiệp định nào đó? Đó là tự nhiên. Cho dù ta không có ở đây, chỉ cần Hoàng triều đại hạ bất hủ, thiên lam tông ta liền bất hủ. Tất cả vinh quang lúc trước thuộc về thánh địa các ngươi, đều sẽ do thiên lam tông ta thay thế. Vô tâm có chút tức giận hư lạnh một tiếng. Xem ra sau khi xóa bỏ ngươi, hoàng tộc hoàng triều đại hạ, cũng nên giáo dục một chút, ta muốn bọn họ hiểu được, ở đại tề, ai mới là chúa tể chân chính. Phút, trên bầu trời vân cảnh nội cảnh, từng đạo kinh lôi chấn thế vang vọng bát phương ấm ấm nổ tung. Kiếm thánh vô tâm, rốt cục bắt đầu có động tác, cái này làm cho người ta buồn bực âm mưu ra khát vọng đi lên kiếm đạo đình phong một đời kiếm đạo tông sư rốt cục bắt đầu nghiêm túc cùng lúc đó xích sắt vốn đang trục giữ thiên kiếm cự nhận tất cả đều xông về phía thi thể của mười người phía dưới xuyên qua thân thể bọn họ điên cuồng cán nốt mạnh nguyên còn sót lại trong thân thể bọn họ tử dương cũng không có ngăn cản hắn làm như vậy ngược lại vẻ mặt bình tĩnh quan sát toàn bộ quá trình thôn phệ cử thiên kinh lôi vẫn không ngừng chấn động vang lên kiếm quang của thiên kiếm chủ thể đứng đầu cũng chính là địa phương liên thông cửu thiên kinh lôi chính là khu vực linh lực tụ tập dồi dào nhất thì ra là như thế nếu ta đoán không sai ngươi là muốn hợp lại buồn nguyên lực của thập kỷ tất cả mọi người vì mình trải ra một đạo đường đi tới kiếm đạo đình phong đến một hồi nghịch thiên chứng đạo lúc này đây từ dương không có được vô tâm đáp lại lúc này linh hồn bản nguyên của hán dung hợp với thiên kiếm lấy trạng thái nhân kiếm hợp nhất mạnh mẽ dẫn động thiên kiếp thiêu đốt toàn bộ lực lượng của mình truy đuổi kiếm đạo đình phong cực hạn cảnh giới nhưng mà dưới góc độ của tử dương cùng linh giao hai người kiếm đạo chân chính đỉnh phong cũng không phải thông qua thôn phệ bản nguyên đồng tông để cướp đoạt mà là thông qua bản tâm chỉ dẫn tìm kiếm trong nháy mắt hiểu rõ trên chín tầng trời trấn thế lôi minh còn đang tàn sát bừa bãi từng đạo kiếm lôi thực hình không ngừng xuất hiện hoàn thành ở giữa chân trời tùy ý chạy trốn ô linh giao nha đầu người nhìn trời những kiếm quang ngưng tụ thành quỹ tích đi lại của lối kiếp Dường như có dịu kỳ tương tự như quan vân kiếm ý Thậm chí còn có thể phát huy tác dụng bổ sung cho nhau Phát hiện của từ dương đã truyền cảm hứng cho Linh Giao Hai người một bên quan sát cửu thiên Đồng thời dùng ngón tay điều khiển linh lực chơi một ván giữa không trung Người đến ta lui Hai người đúng là đem tất cả kiếm ý xuất hiện ở giữa chân trời hoàn toàn khắc xuống Đánh bậy đánh bạ Ngược lại thành tựu quan vân kiếm ý đại viên mãn Ẩm Ẩm Trừ thiên lôi kiếm dường như chiếm được cảm ứng chút xuống mục tiêu cũng không phải là vô tâm càng không phải thiên kiếm bản thể mà là đánh vào trên người từ dương cùng linh dao hai người lấy thiên lôi kiếm quang tẩy tế thân thể đây là khảo nghiệm của thiên đạo đối với sư tôn cùng linh dao muội muội chẳng lẽ người cuối cùng leo lên kiếm đạo đình phong không phải là vô tâm mà là hai người trong số họ bạch liên tuyết ở một bên trực tiếp nhìn choáng váng bởi vì phản hồi thân thể linh dao cùng nàng có hiệu quả cộng hưởng cực kỳ thông suốt một tổn hại câu tổn một mạnh đều mạnh linh dao gặp phải thiên kiếp tẩy tế Cũng giống nhau rèn luyện thân thể bạch liên tuyết thăng hoa Như thế, đoàn đội ba người từ dương đồng thời được thiên đạo chiếu cố Mà phần quà tặng này cũng là vô tâm tên này ban cho ba người Hà hà hà, vô tâm, người nằm mơ cũng không nghĩ tới chứ Hy sinh cơ duyên to lớn mà các sư huynh đệ của mình giành được Kết quả lại chỉ làm áo cưới cho ba đồ đệ chúng ta Thật sự là đáng buồn, buồn cười Từ dương cố ý mở miệng nhiễu loạn tâm tính vô tâm thật sự làm cho lão gia hỏa này tính hết tâm tính triệt đề nổ tung, cả người phát ra tiếng gầm giận cuồng loạn. Từ dương, ngươi là tên khốn kiếp, ta muốn giết các ngươi. Âm âm. Cũng vào lúc này, thiên tri kiếp cuối cùng chấm dứt, từ dương cùng linh gia hai người đã có kiếm đạo đỉnh phong kiếm cảnh, linh Giao cảnh giới bản thân cũng đã đạt tới trình độ nguyên thần đại viên bản, trở thành một đời tông sư chân chính có thể thay thế kiếm thánh vô tâm. Chín đạo xường xích đồng thời vỡ vụn, Thiên kiếm chi mang vào giờ khác này bị vô tâm cưỡng chế đánh thức Trên thực tế, lúc này thiên kiếm kiếm hồn còn chưa thể chân chính hồi phục Nhưng vô tâm đã không còn lựa chọn nào khác Hắn biết, cơ quan mình tính hết hết thầy đều không thể đạt được nguyện vọng Trước mắt chỉ có chém giết từ dương cùng linh dao Mới là cơ hội duy nhất có thể lật bàn Đi chết đi Quy lực thiên kiếm chấn động cả bác hoang Kiếm quang tàn sát bửa bãi phóng lên trời Bác hoang đại lục vạn mã tể tự tất cả vạn chúng sinh linh chủng tộc đều cúi đầu gào thét về phía kiếm quang rốt cục trong đường nét thiên kiếm lóe ra một đạo bích sắc bảo quang từ từ lóe ra trước tiên bị linh giao bắt được quen thuộc như vậy thân thiết như vậy đây là ánh sáng của vạn ngọc sao linh giao tâm thần một trận hoảng hốt nhưng nàng tựa hồ cũng đột nhiên hiểu được kiếm đạo chân chính đỉnh phong là muốn ngưng tụ ra kiếm tâm của mình mà cái gọi là nhân kiếm hợp nhất cũng không phải giống như kiếm thánh Mạnh mẽ đem nhân hồn của mình rót vào trong kiếm thể, mà là để cho kiếm đạo của mình cùng chi kiếm trong tay, đạt tới chân chính tâm ý thông minh hoàn mỹ phù hợp. Vô tâm Người trong tay có kiếm, trong lòng lại không có kiếm, nhất định không cách nào chạm vào cực cảnh kiếm đạo, hôm nay ta sẽ cho người kiến thức một chút, cái gì gọi là kiếm đạo chi tâm. Linh Giao nói ra một phen, cả người phóng lên trời, đem quan vân kiếm ý diễn hóa đến cực hạn, ngoài đường nét tuyệt mỹ, lại ngưng sinh ra một đạo kiếm chi đường vô cùng rực rỡ nhân kiếm hợp nhất đây mới là nhân kiếm hợp nhất chân chính bạch liên tuyết vô cùng kích động hô to đồng thời tử dương cũng vào giờ khác này cung cấp trợ lực lớn nhất cho linh dao vô sắc linh quang bành trướng đến cực hạn bị tử dương lấy quan phân kiếm ý đánh ra một đạo ngân sắc kiếm quang thông thấu nhanh chóng dung nhập vào trong bản thể kiếm ngân bên ngoài linh dao hai cỗ trí cường kiếm đạo trong thiên địa dung hợp thành một thể ngưng tụ lực lượng chung của tử dương cùng linh dao cuối cùng đụng phải kiếm quang của thiên kiếm ầm ầm Trong phút chốc, thiên địa trắng xóa một mảnh. Thanh uy minh mông cơ hồ chấn động cả đại địa minh mông này, bên ngoài hoàng cung đại hạ, trung phượng minh màu vàng ngủ say trăm năm lại lần nữa phát ra rung động. Trong nháy mắt, vạn người lê dân toàn bộ mất đi thính giác, toàn bộ thế giới vào giờ khác đó lâm vào yên tĩnh như chết. Loại lực lượng này, sợ là có người thành tựu đạo chi đỉnh phong mới có thể xuất hiện, quá rung động. Trong tể châu ta, Chỉ sợ chỉ có thánh địa dẫn động chí cường áo nghĩa mới có thể hàng lâm khí tức tiêu diệt cấp như thế, hẳn là một đại nhân vật nhất mạch thức tỉnh, hoặc là truyền thừa nào đó đang trải qua hạo kiếp. Các tù sĩ khắp nơi đồng loạt ngừng đầu nhìn phương Bắc, trong Hoàng cung đại hạ, hoàng đế tự mình mang theo hai nữ nhân yêu nhất đi ở ngoài cửa điện nhìn về phía Bắc Cành. Bệ hạ, cái này. Nhìn ra được, Hoàng hậu cùng Quý Phi đều đang lo lắng cho nhi tử của mình, không biết, ngũ hoàng tử cùng bắt hoàng tử vẫn mệnh đều sẽ ở trước hoàng hôn tối nay cuối cùng công bố. Lúc đó, Từ Dương cùng Bạch Liên Tuyết nhìn chằm chằm phía trên, thân hình tuyệt mỹ của người linh dao kiếm hợp nhất hoàn toàn biến mất, nhưng nàng cũng không có tịch diệt, mà là cả người dung nhập vào trong thiên kiếm, đang cùng kiếm thánh vô tâm chi hồn vốn ký ở bên trong đại chiến cùng một chỗ. Bản thể Bạch Liên Tuyết mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được rõ ràng khí huyết trong cơ thể linh dao đang bốc lên, chính là khi quyết đấu đỉnh phong mới có thể có được dao động kịch liệt. Quả nhiên không hổ là kiếm thánh, thực lực vô tâm hẳn là có thể đại biểu cho đỉnh cao nhất của giới tu luyện Tây Châu, bạch liên tuyết không tiếc lời khen ngợi vô tâm, đáng tiếc lúc này đây, hắn tuyệt đối không có khả năng đạt được thắng lợi, bởi vì linh Giao đã có năng lực đoạt lại hết thầy của mình. Nàng, theo một ý nào đó mới là chủ nhân chân chính của thanh thiên kiếm này. Ẩm Ẩm, lại là một tiếng trầm đục truyền ra, trong nháy mắt rất đột ngột, vô tâm nguyên hồn thoát ly thiên kiếm chủ thể. Linh hồn cùng thân thể bị ép một lần nữa trở về vị trí sau đó, từng ngụm máu tươi phun ra. Khi linh hồn của hắn bị đá ra khỏi thiên kiếm, Từ Dương liền ý thức được, trận đối kháng này, linh dao đạt được thắng lợi cuối cùng. Ha ha ha ha, vô tâm, được chứ, tâm cơ tính kế đến cuối cùng lại thất bại, thảm hại, cảm giác như thế nào? Từ Dương từ trên không bay xuống, đi tới trước mặt vô tâm lạnh lùng chào phúng cánh tên ra hỏa bao dấu họa tâm này. Trên thực tế... Nếu vô tâm không ích kỷ như vậy, cố ý đối với 10 lão mọi người thấy chết không cứu mà là tập kết 10 người lực cùng dẫn động thiên kiếm chi uy, kết cục rất có thể là một loại bộ dáng khác. Đương nhiên, thật sự muốn gạt bỏ từ dương, bằng thiên kiếm thánh địa nhất mạch nhất định là không cách nào làm được, nhưng cho dù chết, cũng có thể chết thể diện mà có tôn nghiêm. Bây giờ vô tâm, cho dù xuống địa ngục, cũng sẽ trở thành kẻ cô độc. Ha ha ha, ta chưa từng vì quyết định mình đã làm mà cảm thấy hối hận đáng hận thiên mệnh bất công nguyện vọng của ta trung quy không thể đạt thành ta không cam lòng vô tâm lau máu khoé miệng dùng hết toàn bộ lực lượng đem hết thảy của mình dung nhập vào trong bản mạng thần kiếm lực lượng kinh khủng ba động tiếng đạo thét giận dữ khàn khàn tất cả những thứ này ở trên người vô tâm phát ra hào quang không gì sánh kịp khi hắn dùng thiêu đốt sinh mệnh lực cuối cùng của mình phát ra một kích cuối cùng mưu toan cùng từ dương đồng quy vô tận chân chính thiên nhân hợp nhất kiếm đạo đỉnh phong nguyện vọng cả đời của hắn Đi vào một khắc cuối cùng của sinh mệnh của hắn có thể thực hiện Nếu Ngươi sớm tin tưởng thanh kiếm trong tay mình Chứ không phải là thanh kiếm ngạo lập tuyệt đỉnh kia Ngươi có lẽ thật sự có thể thành công Từ dương không khỏi sinh lòng cảm khái Nhìn thanh trí cường này bay về phía mình một kiếm Thân thể từ dương hóa thành bạch qua nhàn nhạt, nhạt Cả người giống như cùng hư không dung hợp Cứ như vậy nhẹ nhàng tiêu tán bóng dáng Cái gì? Không Vô tâm thân hóa thành kiếm duyên thủng hư ảnh của từ dương càng là đâm thủng sơn thể thiên kiếm thánh địa nội cảnh phá tan hư không mà lên rồi từ từ tiêu tán giữa hư không đương nhiên sau trận chiến này thiên hạ không còn danh tiếng kiếm thánh vô tâm nữa thiên kiếm thập chủ trở thành lịch sử nhưng thánh địa truyền thừa cũng không có lưu lạc như vậy từ dương cùng bạch liên tuyết nhìn lên hư không đều là dùng tâm niệm triệu hoán linh giao rốt cục bóng dáng thiên kiếm khổng lồ kia toàn thân tản mát ra bảo quang màu xanh biếc Thẳng đến khi thiên kiếm này nhanh chóng thu nhỏ lại, nguyên hóa ra một đạo bào kiếm bình thường hình thể lớn nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến thành bộ dáng nguyên bản của Linh Giao. Hay quá, Linh Giao muội muội, người thật sự thành công. Bạch liên tuyết kích động không thể kiềm chế bản thân, nàng cũng là người có thể cảm nhận được rõ ràng trạng thái của Linh Giao. Tỷ tỷ, từ dương tiền bối, hai chiếc tiền bối này nhất thời gọi từ dương có chút khó chịu, vội vàng biến thành bộc thanh ti, lại khôi phục bộ dáng vốn có. Nha đầu, chúc mừng ngươi, đột phá đến kiếm đạo đỉnh phong, trở thành kiếm tiên chân chính, càng đem trí tôn thiên kiếm nhất mạch thiên kiếm thánh địa nhất mạch dung nhập vào trong cơ thể. Một kiếm tiên có được kiếm cốt, hôm nay ngươi đã có tư cách trở thành chúa thể của một phương thánh địa. Không qua chương chút nào, là một tay từ dương đem linh dao tạo thành trình độ như bây giờ, nàng vốn là một nữ đổ thánh địa mạc người bày bố, nhưng hôm nay, đã là nữ chúa thể có thể ngạo thị cả tề châu. Dù sao, ta có thể có được ngày hôm nay là công lao của người. Từ hôm nay trở đi, mạng của linh dao ta chính là của hai vị các người, các người đi đâu, ta liền đi nơi đó, cùng sinh cộng tử, vĩnh viễn không hối hận. Linh dao nói xong, đột nhiên quỷ một gối xuống đất với từ dương, hai tay là một động tác hành lễ độc nhất vô nhị của thiên kiếm thánh địa. Dần dần, không gian nội cảnh hoàn toàn tiêu tán, một màn linh giáo quỳ lại từ quỷ lại từ dương, cũng bị toàn bộ bác hoang các mạch tu dưới lãnh tụ nhìn tu gioi rõ ràng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái kia không phải là thủ đồ của thiên kiếm thánh địa sao Chuyện quái gì đang xảy ra vậy Nàng làm sao lại quỳ xuống cho từ dương kia Tất cả người xem đều vẻ mặt cho bay bay Đương nhiên, trong nhóm người này bối rối nhất Còn phải có mấy đại trưởng lão cầm đầu một đám trưởng lão Lúc trước còn là nguyên thần sơ cảnh linh dao Giờ phút này cư nhiên đã đạt tới nguyên thần đại viên mãn cảnh Tu vi nội tình xa xa áp đảo tất cả sư môn Quan trọng hơn là Dấu vết kiếm đạo dường như có như không bên cạnh nàng Cùng kiếm đạo đình phong trong truyền thuyết có liều mạng, không thể không làm cho những lão gia hòa này động dung. Tại sao chỉ có ba người bọn họ đi ra, thập chủ đâu? Cũng không biết là trưởng lão nào trong đó đột nhiên hỏi một câu, khiến cho tử dương bên này chú ý. Đầu tiên là nâng linh dao dậy, sau đó tử dương cười một bước đạp không đi tới bên ngoài thánh địa, nhìn xuống tất cả địa tử thiên kiếm thánh địa nhất mạch. Thập đại đã diệt, từ hôm nay trở đi, linh dao. Sẽ trở thành chủ nhân mới của thiên kiếm thánh địa nhất mạch Ngươi nói gì Chúng trưởng lão thiếu chút nữa Một ngụm máu phun ra Gọi đồ đệ quẹ trưởng lão làm thánh chủ Đây là người ta nói sao Không thể nào Thập lão kiếm tiên chính là địa tình trí cường của thánh địa Há lại là một luyện khí trong ngươi Trưởng lão này còn chưa dứt lời Linh giao tâm niệm vừa động Chỉ thấy một đạo kiếm quang vô hình Không hề báo trước hàng lâm phía trên đỉnh đầu trưởng lão này Kiếm khí khủng bố áp chế trưởng lão chỉ cảm thấy tất cả kiếm khí quanh người hoàn toàn không khống chế được một loại cảm giác như tử thấy cha trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn bùm bùm thập tam trưởng lão hai chân mềm nhũn thuần túy là từ bản năng quỳ trên mặt đất thánh địa thập tam trưởng lão bái kiến thánh chủ tất cả các trưởng lão tinh anh chung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt đều ngơ ngác nhìn về phía kiếm quang trên đỉnh đầu thập tam trưởng lão trời ạ đây thật sự là kiếm đạo đình phong Linh Giao nàng đã trở thành kiếm tiên chân chính. Bái kiến thánh chủ, trong lúc nhất thời, cả thánh địa hàng ngàn giáo đổ đều hai đầu gối quỳ xuống đất, vô cùng thành kính vùi đầu xuống, hướng về phía Linh Giao trong hư không lệ bánh lại. Linh Giao ngược lại không có quá nhiều tâm tình dao động, ngược lại đem ánh mắt rơi vào trước mặt Từ Dương cùng bạch liên tuyết, đối với Linh Giao mà nói, vị trí thánh địa chi chủ này không quan trọng bằng tình cảm của thầy cho Từ Dương. Nếu các người phụng ta làm tôn, từ hôm nay khong quan trong bang tinh cam cua thay tro tu duong neu cac nguoi phung ta lam ton tu hom nay tro đi, Toàn bộ thiên kiếm thánh địa trên dưới, phải thể chết bảo vệ vinh quang nhất mạch của thiên lam tông, cùng hoàng triều đại hạ ký kết đồng minh, đại trưởng lão nghe lệnh. Thuộc hạ tại đây. Đại trưởng lão phất nạc đáp một tiếng, cũng là đối với kiếm đạo đỉnh phong linh dao không dám có chức chậm trễ. Ngươi là ân sư thụ nghiệp của ta, từ hôm nay trở đi, khi ta không ở đây, toàn quyền phụ trách sự vụ lớn nhỏ trong thánh địa. Thuộc hạ lĩnh mảnh. Đại trưởng lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm lúc trước hắn đã động tâm muốn tiêu diệt linh giao nhưng hôm nay linh giao không còn như xưa một bước lên trời không tính sổ với hắn giao so thu đại trưởng lão trong lòng đã vạn hỉ lục trưởng lão thuộc hạ tại đây nói đến lục trưởng lão này linh giao đối với hắn xem như tương đối có hảo cảm khi còn bé mới vào tông môn công pháp của linh giao có một nửa đều là hắn tự mình truyền thụ cũng coi như là nửa sư phụ lệnh ngươi mang theo một ngàn kim đan cảnh đệ tử Trong người động thiên cảnh kiếm đoàn, hỏa tốc xuất sơn tiếp ứng quân đội của tam hoàng tử Hoàng Triều Đại Hạ, dùng thời gian ngắn nhất quét sạch tất cả môn phái tu luyện phụ thuộc vào bộ lạc hùng lac hung due trong Bắc Hoàng. Từ nay về sau, toàn bộ Bắc Hoàng, ta chỉ muốn nghe được một. Thanh âm, lục trưởng lão nhất thời phấn chấn lên. Thuộc Hạ Tuân Lệnh Có linh giao bố trí một phen, ba ngàn hoàng kim giáp cũng đều trong lòng mừng rỡ, lo lắng lúc trước cũng trở nên vô nghĩa. Nói thật, Nếu thật sự để cho bọn họ đồng Thiên Kiếm Thánh Địa đánh không chết không thôi, chỉ là 3.000 hoàng kim giáp, thật sự phải bị đồ rạch mới tính là bỏ qua. Chư vị đồng môn, thập lão chi kiếp đã trừ đi, Thiên Kiếm đã quy vào trong cơ thể bồn Thánh Chủ, thành tựu Kiếm Đạo Đình Phong. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Kiếm Thánh địa sẽ nghe đón đón một giai đoạn hoàn toàn mới, tất cả những gì đã qua bản Thánh Chủ đã không tính toán, hy vọng sau này, chúng ta có thể đồng tâm đồng độ, cùng nhau sáng tạo Thánh Địa huy hoàng mới linh giao học vài câu khách sáo cuối cùng cũng đem mấy ngàn tu sĩ thiên kiếm thánh địa chấn an xuống từ đó đoàn từ dương thánh địa xem như kết thúc viên mãn ba người đi trước trở lại tổng đường điện trên đỉnh thánh địa trợ giúp linh giao mở ra bí mật trong bảo ngọc mà lúc này ngũ hoàng tử cùng bắt hoàng tử quyết đấu số mệnh ngược lại trở thành trận chiến tiêu điểm tuyệt đối đáng chú ý nhất của thiên kiếm thánh địa các trường lão khắp nơi đều đang ở hiện trường quan chiến bọn họ cũng đều muốn xem một cái ai mới là hoàng đế mới của đại hạ tương lai Âm âm, kiếm lực ba động khủng bố từ trong cơ thể ngũ hoàng tử bộc phát, phương diện quan vân kiếm ý, lý giải của hắn vốn mạnh hơn lão bát, hỗn hồ từ nhỏ, nội tình tu luyện của ngũ lao bat huong ho tu nho noi tử so với đệ đệ của mình thâm hậu hơn. Không thể nghi ngờ, song phương sau khi đại chiến hơn 500 hiệp, ngũ hoàng tử rút cục đạt được toàn thắng, vỡ nát bảo kiếm trong tay lão bát, đem kiếm của mình đặt ở trên cổ lão bát. Bát đệ, người thua, nên biết hậu quả của sự thất bại. Lão bát lạnh lùng cười nhìn về phía ngũ hoàng tử. Ngũ ca, ta không tin, ngươi dám giết ta. Có gì không dám, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng, phụ hoàng đem ngươi phải tới tham gia trận chiến này dụng ý sao, giữa ta và ngươi chỉ có một người có thể sống sót trở về, mà người khải hoàn kia, chính là tân hoàng nhân tuyển. Lão bát cười ha ha. Thì ra ngươi là nghĩ như vậy, thật không may, làm cho ngươi thất vọng. Trận chiến này cũng không phải là phụ hoàng gọi ta tới, mà là ta tự mình mời từ dương các hạ xin phụ hoàng, mới đạt được cơ hội xuất chiến, từ dương các hạ toàn bộ quá trình che chở, nếu ta xin được điểm sơ xuất, hắn làm sao hướng mẫu phi ta nói rõ. Lão ngũ thần tự bừng tỉnh, nhưng cũng chính trong nháy mắt này, lão bát cường thế xuất thủ lấy ra lưỡi dao sắc bén mình đã sớm giấu, một kiếm xuyên qua trái tim lão ngũ. Ngũ ca, sinh ra trong hoàng gia, đây chính là số mệnh của người ta. Ta sẽ đối xử tử tế với mẫu họng người. Trong ánh mắt lão bát có thêm một tia nhu hòa, cũng không biết là hư tình hay là giả ý. Khi hắn nhìn thấy huynh đệ mình trong lòng chảy máu, phảng phất có thêm một tia thương hại cùng đồng tình, nhưng không có biện pháp, vì ngôi vị hoàng đế, hắn không có lựa chọn nào khác. phốc, Đột nhiên, cũng chính tại thời khắc này, một thanh trường kiếm xuyên qua ngực bát hoàng tử. Không ai biết một kiếm này rốt cuộc là ai bắn ra, kiếm thế mạnh như cử thiên kinh hồng phi hàng mà đến nghiền nát một hồi xuân thu đại mộng này của bát hoàng tử. Không, vì sao lại như vậy, vì cái gì? Bát hoàng tử không cam lòng giống giận, ngũ hoàng tử lại nở nụ cười si ngốc. Có lẽ, đối với vị trí người thừa kế, trong lòng phụ hoàng đã sớm có người chọn, không phải ta cũng không phải người, mà là tâm ca không có chỗ dựa vững chắc, năng lực mạnh nhất. Hai người nhìn nhau, đều cất tiếng cười rộ lên, đồng thời rút trùy thù trên người đối phương ra, cuối cùng ôm nhau. Đồng thời ly biệt thế giới này, đại mộng một hồi trống rỗng, không buông được người chấp niệm trong lòng, cũng không có tư cách nắm trong tay quyền hành định mệnh định thiên hạ. Từ dương ngạo lập đỉnh thiên kiếm chủ phong, tận mắt chứng kiến hết thầy, ánh mắt bình tĩnh nhìn kim thư ngự bút trong tay, phía trên khắc mệnh lệnh của Hoàng đế đại hạ, một khi hai huynh đệ thật sự có một phương động sát tâm để từ dương tự mình ra tay lấy tính mạng của người kia. Từ dương tự nhiên hiểu được, Hoàng đế đại hạ làm như vậy, cũng là vì củng cố giang sơn của mình một mặt là hoàng hậu một mặt là quý phi mặc kệ ngã xuống là bên nào hoàng đế cũng không có cách nào hướng mẫu thân dặn dò chỉ có hai người đều bảo toàn hoặc là hai người đều ngã xuống mới là kết cục tốt nhất bảy ngày sau tại quân tam hoàng tử rút cục đáp ứng trận chiến gian nan nhất bình định bắc hoang loạn khải hoàn ban sư lập tức bị hoàng đế trác lập làm kim long thái tử mười năm sau tự mình thay thế hoàng đế kế thừa ngôi vị hoàng đế đại hạng tử dương thực hiện lời hứa tự nhiên cũng nhận được lời hứa của đại hạ hoàng đế vĩnh viễn bảo vệ thiên lam tông